Buổi sáng, lễ phục sinh năm 1949 thật huy hoàng. Cả hòn đảo tràn ngập hoa. Những bồn hoa trên ban công trước nhà ở Palermo tranh nhau đủ sắc. Những kẽ nứt trên lề đường cũng nở hoa xanh đỏ. Ngay cả bên hông những nhà thờ cũ kỹ cũng vậy. Đường phố chợt nít người đi dự phiên lễ trọng lúc 9 giờ sáng ở thánh đường Palermo. Đích thân Đức Hồng Y ban thánh thể. Dân quê từ các thôn làng kế cận Cũng kéo về dự Lễ phục đen trịnh trọng Đi cùng vợ con Chào nhau ơi ới Theo truyền thống phục sinh Chúa đã sống lại Turi Guleno Cũng đáp lại đúng kiểu xưa Vinh danh thiên chúa Guleno Cùng thuộc hạ Đã thâm nhập Palermo Từ đêm trước Cả bọn mặc đồ đen nhã nhặn Của nông dân nhưng áo khoác lại rộng thùng thỉnh Bên dưới là những khẩu tiểu liên Guleno quá dành đường xá Palermo Trong 6 năm làm thảo khấu Nó thường lẻn vào thành phố này Chỉ huy những vụ bắt cóc dưới quý tộc nhà giàu Hay ăn tối ở những nhà hàng danh tiếng Và khi ra đi Để lại mấy chữ thách thức dằn dưới cái đĩa Lùi tới nơi này Guleno không hề gặp nguy hiểm gì Hạ sĩ Canio Silvestro Luôn đi kèm bên cạnh nó có hai đàn em nữa thường đi trước khoảng hai chục bước. Bên kia đường có bốn đàn em nữa, thêm hai đứa đi cách hai chục bước đằng sau. Nếu bọn Caribineri chặn đường Gulendo hỏi giấy tờ tùy thân, thì chúng sẽ thành mục tiêu dễ sời của những kẻ dám bắn không chút thương xót. Khi nó vô nhà hàng, đám cận vệ ngồi đây ở các bàn khác trong phòng ăn. Sáng nay. guleno đưa năm chục thục hạ vào thành phố có cả asparno pizzuta hạ sĩ terranova passatempo và stefano andolini ở lại giữ sơn trại. lúc guleno và pizzuta vào thánh đường bốn chục đàn em đi theo mười đứa còn lại cùng với hạ sĩ và terranova túc trực đằng sau thánh đường cùng mấy chiếc xe chờ tàu thoát hồng y đang làm lễ Ngài mặc áo tế màu trắng diềm vàng, thánh giá to đủ đeo dưới cổ, rộng du dương, toát lên sự tôn nghiêm bất khả xâm phạm. trong thánh đường có nhiều pho tượng Giêsu và mẹ Đồng Trinh cỡ lớn. Guleno, những mấy ngón tay vô chậu nước thánh có chạm nổi cảnh khổ nạn của Chúa Giêsu. lúc quỳ gối nó nhìn trần nhà mái vòm bao la trên đầu và những dãy nến hỏng xếp dọc cấp bức tường làm nguồn sáng dâng kính các tượng thánh. Người của Guleno tự động tản ra, dọc các bức tượng gần bàn thờ. Dân chúng sùng đảo, ngôi kính các băng ghế nguyện. Dân quê mặc đồ đen. Dân phố diện đồ chơi lễ sặc sỡ. Guleno bỗng nhận ra nó, đang đứng trước bức tượng nổi tiếng mẹ đồng trinh, cùng các tông độ. Vẻ đẹp của bức tượng đã thu hút nó trong một thoáng chốc. Tiếng xứng kính trọng bỏng của các linh mục. Và bàn lễ xin Tiếng gì trong đáp lại Của đám đông sùng đảo Mùi hương Của những loài hoa lạ Trên bàn thờ Lòng nhiệt thành Của những người cầu khấn Tất cả hợp lại Khiến Guileno Cảm thấy bồi hồi Lần cuối cùng Nó dự lễ Misa Là vào buổi sáng Lễ Phục sinh Cách đây năm năm Hồi lão thờ cạo Frisella phản bội nó Sáng nay Nó thấy mình Có phần lạc lõng Và sợ hãi Bao nhiêu lần Guleno đã nói với những kẻ thù tới số. Nhân dân Chúa và Sicily, ta sử tự ngươi. Và cho chúng làm bầm, đọc đúng bài kinh bây giờ, nó đang nghe rì rộng chung quanh. Bất giác nó ước gì mình có thể làm cho những kẻ tận số đó sống lại hết, như Chúa đã sống lại, để đưa họ ra khỏi bóng tối vĩnh cửu mà nó đã quẳng họ vào. Và ngay sáng phục xin hôm nay, không chừng nó sẽ cho cả đức hồng y nhập bọn những người xấu xố nó đã xử tử hồng y đã nuốt lời hứa đã dối trá và phản bội nó và trở thành kẻ thù của nó lão ta có độc kinh êm ái du dương tới chừng nào ở thánh đường bao la này cũng vô nghĩa bảo hồng y dọn mình cầu chúa thì có sắc láo không một đấng hồng y chẳng phải luôn được ân sủng đó sao lão ta có dám hạ mình thú tội phản bồi Với Guglielmo không Thánh lễ đã gần kết thúc Giáo dân Đang đi lên hàng rào trước bàn thờ Nhận bánh thánh Mấy đàn em Guglielmo Đứng dọc bờ tường cũng quỳ gối há mộ Tụi nó bữa trước Đã xưng tội với cha vị trưởng Manfredi Ở tu viện rồi Và linh hồn tụi nó cũng thân sạch Vì từ đó đến giờ chưa tái phạm tội lỗi Ít ra là cho đến hết buổi lễ hôm nay Mừng vì Chúa Giê-xu sống lại. Vui vì đã hủ sạch tội lỗi. Đám đông sùng đạo ra khỏi thánh đường. Tràn xuống quảng trường và tỏa ra đại lộ. Hồng y đi ra sau bàn thờ. Và thầy trợ tế ấn lên đầu ngài cái mũ chóp tổng giám mục. Đội cái mũ này trong hồng y cao thêm cả găng tay. Những hoa văn bằng trẻ phức tạp phía trước mũ tỏa sáng. Trên gương mặt giới xin ly cạch của ngài. một ấn tượng quyền lực hơn là thiêng liêng. Với đoàn linh mục hộ tống, ngài bắt đầu phiên cầu kinh lần lượt ở bốn nhà nguyện trong thánh đường. Nhà nguyện đầu tiên cũng là nơi an táng vua Roger đệ nhất. Nhà nguyện thứ hai là hoàng đế Frederick đệ nhị. Nhà nguyện thứ ba là Henry đệ tứ. và cuối cùng là nơi để cho cốt của Contasia, vợ Frederick đệ nhị. Còn một nhà nguyện riêng biệt nữa, một điện thờ màu bạc, có pho tượng thánh Rosalia nặng nửa tấn. Vị thánh nữ của Palermo mà dân chúng ở đây thường dước đi khắp phố vào ngày lễ bồn mạng. Trong điện thờ này, còn giữ hai cốt của mọi tổng giám mục ở Palermo. Hồng y rồi cũng được an táng ở đây khi qua đời. Đây là chỗ dừng chân đầu tiên, và khi ngài vừa quy xuống là Giuliano. cùng đàn em ào vô báo vây ngài và đoàn tùy tùng một tốp khác chặn hết các ngõ ra khỏi điện thờ để không ai báo động được hồng ý đứng dậy đối mặt với đám người lạ nhưng rồi ngài nhận ra pizza ta ngài nhớ bộ mặt đó nhưng không giống y bây giờ bây giờ là bộ mặt xa tăng tới bắt linh hồn ngài thiêu đốt thân xác này dưới địa ngục guiliano nói Thưa Hồng Y, Ngài là tù nhân của bọn tôi. Nếu Ngài làm theo lời tôi, Ngài sẽ không bị hãm hại. Lịa phục sinh này, Ngài là thượng khách của bọn tôi trên núi. Và tôi bảo đảm, Ngài sẽ được chiêu đãi thịnh soạn như là ở đây. Hồng Y tức giận. mì dám đưa người có vũ khí vào nhà của chú sao? guileno bật cười. Mọi cảm giác kín sợ đã tan biến. Chỉ còn khoái trá về chuyện sắp ra tay. Nó nói, tôi còn dám làm nhiều chuyện nữa tôi dám trị tội ngài vì đã không giữ lời hứa thiêng liêng ngài đã hứa xin ân xá cho tôi và người của tôi mà ngài nuốt lời bây giờ giáo hội phải trả lại hồng ý lắc đầu Tôi nhất định không rời khỏi nơi này nếu dám cứ giết ta đi và cả thế giới sẽ phỉ nhổ mi tôi đã được hưởng vinh dự đó rồi bây giờ nếu ngài không làm theo lệnh tôi sẽ mạnh tay đó Tôi sẽ giết sạch các linh mục ở đây, rồi bịt mắt, nhét rẻ vô một ngài. Nếu im lặng đi theo tôi, bảo đảm không ai bị hại, và sau một tuần nữa là ngài sẽ quay về đây. Hồng Y làm dấu thánh, rồi đi tới cánh cửa Gugliano đã chỉ. Cửa này dẫn ra phía sau thánh đường, nơi một nhóm thuộc hạ của Gugliano đã trưng dụng chiếc limousine công vụ của Hồng Y và cả tài xế riêng của ngài. Chiếc xe đen khổng lồ trang hoàng đầy những bó hoa phục sinh, và cắm cờ giáo hội ở hai bên tấm lưới tàn nhiệt. Đàn em Guleno cũng trưng dụng luôn xe của mấy chức xác của nhà thờ khác. Guleno đưa Hồng Y vào công xác của ngài, rồi ngồi luôn bên cạnh. Hai đàn em ngồi ở băng sau, còn Pizzuta lên ghế trước cạnh tài xế. Sau đó đoàn xe chạy ngoằn ngoèo qua thành phố, qua những đội carabineri tuần tra. Thấy xe Hồng Y, tụi cảnh binh lại giữ tay nghiêm trào. Theo lệnh Guleno, Hồng Y vẫy tay trào lại bàn phước. Tới khúc đường vắng, nó bắt Hồng Y xuống xe. Một tốp khác của băng Guleno đã chờ sẵn cùng với chiếc kiểu dẫn cho Hồng Y. Bỏ lại xe cổ với tài xế, tất cả khuất sạng trong biển hoa và núi. Guleno giữ đúng lời hứa. sâu tít trong những hàng đá của rạng Camaranta. Hồng Y được cho ăn uống ngon lành, như ở dinh cờ dưới bà mồ. Kính nể uy quyền của Ngài đối với linh hồn, những tên thảo khấu khi dọn thức ăn ra luôn sinh ngại bàn phước. Báo chí Ý phấn nộ điên cuồng, trong lúc dân chúng Sicily lại tràn ngập hai cảm xúc trái ngược: Vừa kinh hoàng trước chuyện phạm thánh tay trời này, Vừa khoái trí, rất trân tục Vì nỗi nhục của bọn Carabinieri Hơn hết thảy Lại là niềm tự hào vô bờ Của họ dành cho Guglielmo Một người Sicily to gan đánh bại Rome Guglielmo Bây giờ là người đáng nể không ai bằng Ai cũng thắc mắc không biết Guglielmo Muốn đánh đổi hồng ý bằng cách gì Câu trả lời đơn giản Món tiền chuộc khổng lồ Giáo hội Dẫu sao cũng có trách nhiệm thiên liêng, là trang dắt linh hồn con chiền, nên đâu có thể hạ mình trả giá hèn hạ như bọn quý tộc hay con buôn nhà giàu được. Giáo hội lập tức xì ra 100 triệu ly rê tin chuộc. Nhưng guileno còn động cơ khác. Nó nói với Hồng Y. Tôi là dân quê, không được dạy dỗ theo cách của Chúa. Nhưng tôi chưa bao giờ nuốt lời hứa. con Ngài, một đức Hồng Y, mang phẩm phục và thánh giá thiên liêng. Vậy mà ngài nói lá với tôi như phường vô đạo. Chỉ có cái chức Hồng Y thôi, ngài không toàn mạng được đâu. Hồng Y thấy hai đầu gối buồn rùn. Guileno nói tiếp. Nhưng may cho ngài, tôi còn mục đích khác dành cho ngài đó. Rồi Guileno bắt Hồng Y phải đọc chứng thư của nó. Biết cái mạng của mình được tha, Hồng Y quan tâm tới chuyện đọc chứng thư hơn là những lời nhức mốc của Guileno. Đằng nào, thì ngài cũng sẵn sàng chờ đợi hình phạt của Chúa. Khi nhìn thấy lá thư xác nhận, ngài đã viết cho Pisuta, thì Hồng Y tức tối, làm dấu thánh giá ly li lẻ. Gugliano nói Thưa Hồng Y, khi nào trở về, ngài hãy nói với giáo hội và bộ trưởng chê gia về những tài liệu này. Ngài đã thấy bằng chứng là tôi dư sức diệt chính phủ dân chủ thiên chúa giáo. Tôi mà chết là đại xui xẻo cho các người. Chứng thư này được cất ở nơi an toàn Các người không đụng tới được đâu Nếu có ai còn nghi ngờ tôi Bảo họ cứ đi hỏi Chùm Croce xem Tôi sự kẻ thù ra sao Sau vụ mất khóc hỏng ý một tuần Venera giã từ Juliano Ba năm qua Nó đã quen bỏ qua đường hầm vào nhà cô Trên giường Nó đã tận hưởng thân thể chắc nịt Nóng bỏng và sự bao bọc của cô Venera không hề oán trách, không hề đòi hỏi gì hơn là niềm hoan lạc của nó. Nhưng tối nay thì khác. Sau cơn yêu đường, Venera nói sẽ đi Florence sống cùng người bà con. Tôi đau tim quá, tôi không chịu đựng được nữa khi cậu sống cuộc đời như vậy. Tôi cứ nằm mơ thấy cậu bị bắn chết ngay trước mắt tôi. Bọn Carabineri đã giết chồng tôi như giết một con vật ngay trước cửa nhà này. tụi nó cứ bắn bắn mãi cho tới khi xác chồng tôi nát bấy như miếng rẻ rết máu me tôi cứ nằm mơ thấy cậu cũng bị như vậy venera kéo đầu nó sát vào ngực mình nghe đi nghe tim tôi đập đây này guileno lắng nghe và lòng đầy thương cảm vì nhịp tim đập dồn loạn xạ đó vì mặt mồ hôi trên lớp da ngực phơi trần này cứ như tiết ra nỗi kinh hoàng trong lòng cô Venera khóc lặng lẽ, trong lúc Uleno vuốt ve mái tóc đen dài của cô. Nó nói: "Chưa không sợ, sao giờ lại sợ. Có gì khác đâu." Venera lắc đầu ngoài ngoài. Turi, cậu ngày càng bạc mạng, cậu gây nhiều thù hận, toàn những kẻ thù đầy quyền uy. Bạn bè bây giờ cũng đâm sợ cậu. Mẹ cậu cứ nghe tiếng gõ cửa là mặt thái mét. Cậu không thoát mãi được đâu. Gugliano nói. Nhưng tôi vẫn vậy mà. Venera lại bật khóc. Ôi, Turi, cậu đã khác xưa rồi. Thật đó, bây giờ cậu giết người máu lẻ quá. Tôi không nói cậu tàn bạo, nhưng cậu coi rẻ mạng người quá. Gugliano thở dài. Nó đã hiểu Venera hoảng sợ ra sao, và cảm thấy buồn lạ lùng. Nó nói. Vậy cứ đi đi. tôi sẽ chu cấp cho cô đủ tiền sinh sống ở Florence. rồi có ngày mọi chuyện cũng qua. lúc đó không còn bắn giết nữa. tôi có nhiều dự tính, tôi đâu có làm sạch cả đời được. mẹ tôi rồi sẽ ngủ ngon giấc và ta lại gặp nhau. Giuliano thấy ngày là Venera không tin buổi sáng trước khi Giuliano ra đi, hai người lại lao vào cuộc yêu đương nồng cháy. Thân thể họ ngấu nghiến nhau cuồng dài một lần chót. Rốt cuộc, Turi Guileno làm được cái việc mà không một chính khách hay nguyên thủ quốc gia nào làm nổi. Nó đã khiến mọi đảng phái chính trị ở Ý đoàn kết lại cùng theo đuổi một đường lối hành động. Tiêu diệt Guileno và đồng bọn. Tháng 7 năm 1949, Bộ trưởng Trê Gia tuyên bố với báo chí thành lập lực lượng Carabineri ngàn quân, gọi là lực lượng đặc nhiệm tiểu phỉ, mà không hề nhắc đến cái tên Guglielmo. Báo chí liền đó chỉ ngay cái trò tránh né lâu cá này của chính quyền. Coi bộ chính quyền không muốn đưa Guglielmo ra làm mục tiêu chính. Báo chí khoái trá, tán thành và chúc mừng Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cầm quyền đã có biện pháp quyết liệt. Đám nhà báo trong nước cũng kinh ngạc trước tài ba của bộ trưởng chê gia, trong việc tổ chức lực lượng đặc biệt này binh đoàn chỉ chọn những người độc thân để khỏi có ai lâm vào cảnh vợ quá con côi gia đình khỏi bị đe dọa binh đoàn có cả biệt kích lính nhảy dù xe thiết giáp trọng pháo và cả máy bay nữa mấy thằng cướp cản làm sao chịu nổi quân lực hùng hậu như vậy chưa chỉ huy binh đoàn là đại tá ugoluka một trong những anh hùng lừng danh được ý trong đệ nhị thế chiến từng choàng nhau với tướng đức huyền thoại romao báo chí đặt cho đại tá biệt danh cáo già sa mạc ông ta giỏi chiến tranh du kích chiến thuật chiến lược của ông thì sức máy thằng trai quê sicily chất phát, turi trọi nổi báo chí chỉ nhắc qua lòa chuyện bổ nhiệm federico velardi làm giám đốc an ninh toàn sicily chẳng ai biết gì về thanh tra Vilek đi hết ngoại trừ việc đích thân bộ trưởng chê gia đã chọn người này hỗ trợ cho đại tá luca mấy tháng trước trung grose bộ trưởng chê gia và hồng y palermo đã có cuộc hội họp quyết định hồng y báo lại chuyện Guleno đã lập chứng thư với nhiều tài liệu nguy hiểm bộ trưởng chê gia hoàng kinh phải làm sao hủy được chứng thư đó Trước khi quân đội hoàn thành nhiệm vụ. Ông ước gì có thể bãi bỏ lệnh thành lập lực lượng đặc nhiệm. Bình lính đã tập hợp rồi. Chính phủ của ông lại phải chịu quá nhiều áp lực. Chứ các đảng cánh tả, đảng lò ó, diêu giao rằng. Guglielmo được chính phủ dung túng. Với trùng Croce, chứng thư chỉ gây thêm rắc rối chứ không ảnh hưởng gì tới quyết định của lão. Trùng Croce phải khử Guglielmo. Không còn cách nào khác sau khi sáu tên xếp xong bị giết một hơi. Nhưng phải làm sao cho thằng Guglielmo đi đời mà không ai kết tội hào huynh đệ hay bản thân lão. Thằng nhỏ đó nổi tiếng anh hùng quá rồi. Giết nó đúng là tội lớn. Phe hào huynh đệ đừng hòng yên thân Bao nhiêu oán hẳn dân Sicily sẽ trút hết vào đám này. Làm gì thì làm, chung Croce cũng phải chiều theo đòi hỏi của già. Dù sao chê già cũng là người lão muốn dựng lên làm thủ tướng Lão nói với tay bộ trưởng Nhất định phải vậy rồi Rõ ràng ngài không còn lựa chọn nào khác Phải truy bắt Juliano thôi Nhưng đừng giết nó khi tôi chưa thủ tiêu được chứng thư Cam đoàn tôi sẽ làm được Bộ trưởng gật đầu gấp Ông bấm máy nội đàm và ra giọng oai quyền Cho gọi thanh tra Lát sau, một người cao dông dòng, mặt xanh lạnh tanh, đi vô phòng. Người này gây guộc ăn mặc bảnh bao. Mặt mày có vẻ quý phái. Bộ trưởng giới thiệu. Đây là thanh tra Federico Velardi. Tôi sắp công bố lệnh bổ nhiệm ông ấy, làm giám đốc an ninh toàn Sicily. Rồi bộ trưởng chơi ra, giới thiệu mọi người với nhau. Và cho Velardi biết về chứng thư và sự nguy hiểm của ta liều này. Đối với chế độ dân chủ thiên chúa giáo Ông nói Tôi mong Thanh Trà Hãy coi quý ngài Croce đây Như là người đại diện cho cá nhân tôi Ở Sicily Ông sẽ cung cấp mọi thông tin Ông ấy cần biết Như là cung cấp cho tôi vậy Thanh Trà hiểu chứ viên Thanh Trà phải mất một hồi nghiền ngẫm Yêu cầu kỳ cục này Rồi y hiểu ra Nhiệm vụ của y Là thông báo cho đồn Croce Mọi kế hoạch tấn công của quân đội Trong chiến dịch tiêu diệt Guileno Rồi Don Croce Sẽ chuyển tin tức cho Guileno Để tên cướp đó thoát thân Cho tới khi nào Ông trùm thấy có thể an toàn Kết liễu cuộc đời tình cướp Thanh tra đi nói Vậy là tôi phải báo cáo hết Cho Don Croce à Đại tá Luca đâu có khờ Ông nghi ngờ là có chỗ do gì liền Và chắc sẽ cấm Không cho tôi dự họp bàn kế hoạch nữa Bộ trưởng Chê Gia nói Nếu ông gặp rắc rối, cứ bảo đại tá gặp thằng tôi nhiệm vụ thật sự của ông là lấy cho được chứng thư đó và giữ cho Guileno sống sót tự do cho tới khi xong việc Viên thanh tra hướng cặp mất xanh lạnh băng về phía trùng Rose. Vui lòng phục vụ ông nhưng có một điều tôi cần biết nếu như Guileno bị bắt sống trước khi thủ tiêu được chứng thư thì tôi phải làm sao đây Ông trùng đách cần lời lẽ văn hóa. Lão đâu phải là dân nhà nước. Lão nói huyệt toẹt luôn. Vậy thì chết cả lũ. Đại tá Ugo Luka, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm mới nhậm chức, được đám báo chí hoan hồ như là một sự lựa chọn khỏi chê. Đám phóng viên đào bới đời binh nghiệp của ông ta lên, đánh bóng lại những anh dũng bội tình ca tụng tài năng chiến thuật, khen ngợi ông đại tá khiêm tốn, điềm đạm và có tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Báo chí tán dương ông ta là nhà cầm quyền xứng đáng để cai trị cái thói hung tàn của Sicily. Trước khi bắt tay vào việc, đại tá Luca nghiên cứu mọi tài liệu tin báo về Turinu Bộ trưởng Gia thấy ông ta ở lý trong văn phòng giữa hàng chồng báo cáo và nhật trình cũ. Rúc hỏi Luca bao giờ đưa quân tới Sicily. Ông đại tá chỉ nói tình bơ là đang lập bàn thăm mưu. Chắc chắn Guglielmo vẫn cứ ở yên đó, không việc gì phải vội. Đại tá Luca nghiên cứu đóng báo cáo suốt một tuần rồi cũng có kết luận. Thằng Guglielmo giỏi chơi du kích và có chiến thuật chiến lược riêng. Nó chỉ giữ một lực lượng nòng cốt hai chủ tên cận kề. Trong đám này có mấy thủ lĩnh. Aspano Biciota là phó tướng, Canio Silvestro là cận vệ riêng, con Stefano Andolini là xếp tình báo và liên lạc riêng giữa nó với chủng Croce cùng mạng lưới mafia. Terranova và Passatempo có hai băng nhóm riêng và được phép hoạt động độc lập, trừ phi Guglielmo có lệnh phối hợp tác chiến. Terranova lo chuyện bắt cóc, còn Passatempo tấn công tàu lửa và nhà băng theo kế hoạch của Guglielmo. Đại tá dần dần nhận ra quân số của toàn băng đảng Guglielmo không quá 300 tên. Vậy làm sao tụi nó yên ổn 6 năm qua được? Đại tá thắc mắc. Làm sao tụi nó đánh thắng được lực lượng Carabineri trên toàn khu vực này và gần như kiểm soát tuyệt đối vùng Tây Bắc Sicily chưa? Guglielmo chỉ có cách huy động tăng cường từ chính đám dân quê Sicily. Bất cứ lúc nào cần Vậy là khi chính phủ lùng sụp vùng núi, Số thảo khấu tạm thời này Lại trốn về các thị trấn và nông trại Sống như dân quê bình thường Như thế thì nhiều dân thường Ở Montelipre Nhất định phải là thân phần bí mật của băng đảng này Điều quan trọng Lại là Guileno được dân chúng yêu mến Khó có ai phản bội nó Và chắc chắn Nó mà công khai kêu gọi cách mạng Thì hàng ngàn người Sẽ đi theo dưới trướng Cuối cùng Lại thêm một điều khó hiểu Guleno cứ như vô hình Nó cứ xuất hiện Ở chỗ nào đó xong Là biến mất tiêu Đại tá Luca càng đọc tài liệu Căng nể tên cướp này Rồi dần dà Ông nghĩ ra một biện pháp Có thể tiến hành ngay Ngay thì có vẻ không đáng gì Nhưng về lâu dài Sẽ có tác dụng Guleno Thường gửi tới báo chí những lá thư luôn mở đầu bằng câu Tôi hằng tin tưởng chúng ta không phải là thù địch Và nếu đúng vậy, quý báo hãy công bố lá thư này Sau đó, bắt đầu nếu quan điểm riêng về những vụ cướp bóc vừa thực hiện Trong suy nghĩ của đại tá, câu mở đầu là lời đe dọa sự bắt buộc Còn nội dung lá thư chính là hoạt động tuyên truyền của kẻ thù nội dung giải thích lý do bắt cóc đánh cướp và tình được phân chia cho dân nghèo sicily ra sao mỗi lần guileno dàn trận chống lại carabineri và giết vài mạng người là sau đó lại có thư nói binh lính tử trận trong chiến sự là chuyện bình thường có một thư trực tiếp yêu cầu lực lượng carabineri ngừng chiến một thư khác phía sau vụ sự tử sáu chủng mafia nói rằng chỉ có cách đó thì nông dân mới được nhận phần chia đất đài đúng theo pháp luật và đạo lý. Đại tá Luca kinh ngạc không hiểu sao, chính phủ lại cho báo chí đăng những lá thư này. Ông nhất định phải yêu cầu Bộ trưởng Chê Gia bàn bố thiết quân luật ở Sicily để cố lập Guglielmo với dân chúng. Một thông tin khác, ông cố gắng tìm kiếm là Guglielmo có gắn bó với phụ nữ nào không, nhưng tìm không ra. Theo báo cáo, bọn thảo khấu này vẫn lai vãng các nhà thổ ở Balagmo. Pisiota thì bô bịt lung tung, nhưng coi bộ Guileno 6 năm qua lại không hề nếm mùi trai gái. Là dân ý, đại tá Luca đâu tin được. Nhất định Guileno phải có dính dáng đến em bút nào đó ở Monte Lepre. Tìm ra con nhỏ đó, coi như là sống được một nửa công việc. Luca cũng chú ý tới báo cáo. Về tình cảm quyến luyến giữa hai mẹ con Guleno Tình cướp này hiếu thả với cha mẹ Nhưng nó đặc biệt yêu kính bà mẹ Đại tá Luca nhắc mình phải lưu ý điều này Nếu Guleno không có con nhân tình nào Thì có thể dùng mẹ nó rằng bẫy Chuẩn bị xong xuôi Đại tá Luca mới tổ chức bàn tham mưu Quyết định bổ nhiệm quan trọng nhất Là phái Antonio Perenze Làm sĩ quan phụ tá kiêm cận về Đại úy Perenze Là người mập mạp to con Mặt mày vui vẻ, tính khí dễ chịu Nhưng đại tá Luca Biết tay này gan dạ phi thường Biết đâu có lúc nhờ người gan giả Mà đại tá giữ được mạng sống Đến tháng 9 năm 1949 Đại tá Luca mới tới Sicily Cùng 2.000 quân tăng cường đầu tiên Ông hy vọng bấy nhiêu quân là đủ đại tá không muốn đưa liền năm ngàn quân tới, làm vậy chỉ khiến thằng Giuliano thêm vinh quang. Nói cho cùng, nó chỉ là một thằng cướp, lẽ ra phải diệt gọn từ lâu rồi. Bước đầu tiên là ra lệnh cho đám báo chí Sicily không được đăng thư Giuliano nữa. Bước thứ hai là tống giam luôn ông bà già thằng Giuliano vì tội đồng lõa với thằng con. Kế đó là bắt nhốt để hỏi cung hơn hai người dân Montelepre. vì tội bí mật tham gia băng đảng guileno tất cả những người bị bắt đều bị chuyển về giam ở palermo có người của đại tá luca canh gác dày đặc mọi hành động đều làm đúng y như luật lệ thời mussolini phát xít quân của luca lục soát nhà guileno và khám phá ra mấy đường hầm bí mật venera ở florence bị bắt nhưng rồi được thả ra ngay sau khi cố quả quyết Là không hề hay biết những đường hầm đó Đâu ai tin lời khai của Venera Nhưng Thanh lắc đi Muốn cho cô ta tự do Để nhờ Guillermo lui tới Báo chí Ý Tán dương đại tá Luca Lên tận mây xanh Giờ mới thấy tay đắng gờm thứ thiệt Bộ trưởng Chê già mừng rơm Vì chọn đúng người Nhất là khi Ông nhận được thư chúc mừng nồng nhiệt của Thủ tướng Chỉ có Trùng Rosé là dường rừng trong tháng đầu tiên turi guileno đã nghiên cứu các hoạt động của luca và việc triển khai binh đoàn Carabinieri guileno nể tay đại tá tinh khôn đã cấm tiệt báo chí đăng thư nó cắt mất canh liên lạc quan trọng với dân chúng Sicily nhưng khi đại tá luca bắt giam vô tội vả dân cư monte bất kể có tội hay vô tội thì từ nể phục nó chuyển qua căm ghét thêm chuyện tóng giảm luôn cả ông bà già nó thì Guleno giận điên quyết không tha suốt hai ngày Guleno ngồi trong hang đá sâu tít trong dãy camaranta nó tính toán kế hoạch và nghiền ngẫm những gì biết được về binh đoàn hai ngọn quân Carabinieri của đại tá luca ít nhất một ngàn tên đang đóng ở palermo và chung quanh chờ nó tới giải cứu bố mẹ. Một ngàn tên còn lại tập trung ở khu vực các thị trấn Montelepre, Piani de Cresci, San Giuseppe Zato, Partinico và Corleone. Nó có thể huy động số dân chúng là quân bí mật của băng đảng Ulleno bổ sung lực lượng cho trận đánh. Tổng hành dinh của chính đại tá Luca nằm ngay Palermo thì bất khả xâm phạm. Phải làm sao nhiều Luca ra ngoài dồn hết thịnh nộ vào việc lập kế hoạch tác chiến rõ ràng chính xác đơn giản như trò chơi con nít kế hoạch kiểu này gần như luôn chặt thắng và nếu không thành thì lúc nào nó cũng có thể rút vô núi biệt tăm nhưng nó biết tất cả đều phải thực hiện không chút sai sót hoàn hảo tới từng chi tiết nó gọi asparno tới hàng đá cho biết các kế hoạch sau đó các thủ lĩnh khác, Massa Terranova, Hạ sĩ Sinvetro và Stefano Adolini chỉ được biết nhiệm vụ cụ thể của từng người. Tổng hành dinh Carabinieri ở Palermo là nơi phát lương cho toàn bộ các lực lượng ở Tây Sicily. Mỗi tháng một lần, chiếc xe chở tiền bảo vệ gắt gao lại được phái tới các trại binh ở mọi trụ sở tỉnh thành. Lương phát bằng tiền mặt. mỗi người một phong bì nhét đúng số tiền giấy tiền xu theo bậc lương nhà nước số phong bì này được cho vô những thùng gỗ khoét rãnh khóa chặt vào một xe cầm nhồng vốn là xe chở vũ khí của quân đội mỹ trước kia tài xế có súng lục tên lính phát Lương ngồi cạnh có súng trường khi chiếc cầm nhồng chất hàng triệu li rời palermo sẽ có ba chiếc xe jeep mở đường đi trước Mỗi chiếc có một khẩu đại liên và bốn tên lính, cùng một xe chở lính với hai chục tên vũ trang tiểu liên và súng trường. Đi sau xe chở tiền là hai chiếc có mang cả, mỗi chiếc chở sáu tên Mọi xe đều có máy chuyển tích liên lạc với Palermo hay những doanh trại Carabineri xin tiếp viện. Chưa bao giờ phải lo sợ bọn thảo khấu tấn công một lực lượng như vậy. Tấn công là tự sát. đoàn xe lường rời palermo từ sáng sớm và ngừng ở thị trấn nhỏ Tommaso natele trước tiên từ đó đoàn xe rẽ ngoặt sang con đường đèo núi tới monte tình tên lính phát lường và đoàn hộ tống biết sẽ mất cả ngày dài nên lái xe ảo ảo. khỏi phí thời gian chúng vừa chạy xe vừa ăn xúc xích bánh mì và uống rượu vang luôn cả đám cười giỡn và mấy tên lái xe jeep đi đầu bỏ hết súng xuống sàn xe. Nhưng lúc đoàn xe vượt qua đỉnh núi cuối cùng đi xuống Montelibert, bọn lính sừng sốt thấy một đàn cừu đông vô số chặn ngang đoạn đường phía trước. Ba chiếc Jeep mở đường lái luôn vô đoàn gia súc. Bọn lính bảo vệ quát tháo mấy tên chăn cừu rách dưới Chúng chỉ muốn mau tới các doanh trại cho mát mẻ và ăn một bữa nóng sốt, cởi trần ra nằm dài trên giường. hay chơi ván bài vào giờ nghỉ trưa không có gì nguy hiểm monte chỉ còn cách mấy dặm thôi và có năm trăm quân của đại tá luca tăng cường cho xuân trải ở đấy nhìn đằng sau chúng thấy chiếc cam nhong chở tiền cũng đã chạy vào trong đàn cừu bao là nhưng không biết là xe tiền đã mắc kẹt không có đường ra đám tranh cừu đang cố mở đường cho xe qua chúng bận biểu đuổi cừu nên coi bộ không hề để ý tới mấy chiếc xe bấm còi ít nổi tới bọn lính là ó cười giỡn trừ thê ầm ầm vẫn không có gì phải hòa bất thình lình sáu tên chân cừu áp sát chiếc cam nhong chờ tiền hai đứa móc súng giấu trong áo khoác ra đạp văng tài xế và thằng lính phát lương ra khỏi xe hai tên carabineri bị tước vũ khí ngay Bốn tay chân cầu khác Ném số thùng chứa đầy phong bì tiền ra ngoài Passatempo Cầm đầu nhóm này Và bản mặt xúc xin Tướng ta huông bảo hắn Cúng đủ làm cho đám lính này Thất kinh Chẳng kém gì súng đạn Cùng lúc đó Mấy con dốc quanh đường lộ Bỗng xuất hiện đầy bọn thảo khấu Cầm súng trường và tiểu liên Hai chiếc con măng cà đoạn hậu Bị bắn bể lốp Và rồi biết xua ta Đứng chặt đầu chiếc xe đi trước. nóng ra lạnh. Xuống xe từ từ, không cầm vũ khí. Ngoan thì tụi bay, tối nay về Palermo, ăn ngon ngủ yên. Đương giờ cho anh hùng. Tiền, tao đâu có lấy của tụi bay. Tít đằng trước, chiếc xe chở lính và ba chiếc Jeep mở đường đã đi tới chân núi cuối cùng. Sắp tiến vào Montelebre. Thì một tên sĩ quan phụ trách mới nhận ra đằng sau chẳng có xe nào theo. Bây giờ, cựu lại ua ra đường nhiều hơn nữa. Cắt lìa xe hắn với cả đoàn hộ tống. Hắn lấy máy truyền tinh, ra lệnh cho chiếc xe Jeep đi đầu quay lại. Dùng tay ra dấu hắn chỉ dẫn cho hai xe Jeep kia tấp vô lề đường chờ. Chiếc Jeep mở đường, chờ đầu lại, đi ngược lên con dốc cũ. Tới nửa đường, chiếc xe lãnh đủ một trận mưa đạn tiểu liên và súng trường. Bốn tinh trên xe nát thay. Không còn người lái, chiếc Jeep mất trốn từ từ tuột dốc trở lui. Tại sĩ quan chỉ huy đội Carabineri nhảy phát khỏi chiếc xe chở lính, hô hào đội quân ngồi đằng sau xuống xe bắn đắp trả. Hai chiếc Jeep còn lại cuống cùng nhấn gà vọt lẻ tìm chỗ ẩn nấp an toàn. Nhưng hoạt lực này bị dập tắt dễ dàng. Chúng không cứu được xe chở tiền vì xe này đang nằm ở phía bên kia núi. Chúng cũng không thể bắn được quân Guglielmo. Những tên thảo khấu vừa khiêng các thùng tiền, vừa lén tùn mấy sắp phong bì vào túi áo khoác. Thuộc hạ Guglielmo trấn giữ cao điểm. Rõ ràng thương hỏa lực tàn sát bất kỳ kẻ nào tấn công. Những tên lít sống sót chỉ còn cách duy nhất là ẩn nấp rồi tìm cách đỏ súng. Sếp Marecielo ở Montelebre đang chở xe lường. đến cuối tháng là hắn kẹt tiền. Hắn cũng như đám lính cấp dưới, tên nào cũng mơ tưởng một đêm về Baltimore ăn ngon ở tiệm ăn sáng cùng bạn bè và em út. Lúc nghe tiếng súng, hắn ngơ ngác. Thằng Guleño sức mấy dám tấn công đội tuần tra của mình giữa ban ngày bắt mặt. Có thêm năm trong quân tăng cường của đại tá Luca ở khu vực này nữa thì đừng hỏng. Đúng lúc đó, xếp Mariscal. nghe tiếng nổ xuống trời ngay cổng xuân trại Bilembo. Một chiếc xe thiết giáp, đậu ở hàng cuối, vừa nổ tung thanh ngôn lựa đỏ rực. Rồi hàng tràng súng lên thanh dày đặc, tặc tặc rền vang, từ hướng con lổ dẫn tới Castelveshano và thành phố biển Trapani. Sau đó là trận mưa đạn lục bộp không ngừng của những hoa lực nhỏ từ phía chân núi ngoài ô đáp trà. Rồi xếp thấy các đội tuần tra ở ngay Montelepre, ao Al chạy về xuân trại. Nhóm trên xe jeep, nhóm ở dưới đường, đứa nào cũng chạy trối chết. Một hồi, sếp mới nhận ra là Turiguleno đang dốc toàn lực tấn công đơn vị nằm trong quân đồn trú của đại tá Luca. Trên vách núi nhìn xuống Montelepre, Turiguleno lấy ống nhòm. Theo dõi diễn tiến cướp đoàn xe lương Quay 90 độ Là nó quan sát được trận chiến Trên các đường phố thị trấn Cuộc tấn công trực tiếp Dôn trại Pellempo Và cuộc giao chiến với các đội tuần tra Ở những ngã đường ven biển Mọi binh tướng của nó Đều do tay ngọt sớt Pasatempo với đàn em Đã lấy được tiền trên xe lương Pizuota Đã vô hiệu bọn lính trên hai chiếc xe đoạn hậu Terranova và băng nhóm giềng có tăng cường ma mới đã tấn công dẫn trại Belémbo và đọ súng với các đội tuần tra quân trực tiếp dưới quyền chỉ huy của nó chế ngự các căn cứ quanh núi. Con Stefano Andolini không hổ danh thầy tu hung thần đang chuẩn bị chơi một cú bất ngờ ở tổng hành dinh Belémbo đám thuộc cấp thấy đại tá Luca bình tĩnh lạ lùng. nghe tin xe lưng bị cướp không lộ ra mặt nhưng ông ta giận sôi gan vì thằng guillermo này quá tinh khôn và thắc mắc không biết tình cướp lấy được thông tin về cách dần quân carabineri ở đâu và bằng cách nào bốn carabineri đã mất mạng trong vụ cướp tiền lương thêm 10 binh sĩ tử trận trong cuộc đọ súng với các lực lượng guillermo khác đại tá luca vẫn cầm điện thoại nghe báo tin thương vong, thì đại úy Perenze chạy ao vào, quay hàm béo phì chun bẩn bật vì nôn nóng. Hắn vừa nhận báo cáo là có mấy thằng cướp đã bị thương, một thằng chết bỏ xác tại trận. Giấy tờ trong người xác chết cùng lời xác nhận của hai cư dân Montelibre đã cho biết tên cướp bị bắn chết là ai, chính là Torriculiano. Bất kể mọi thận trọng. Bất kể mọi khôn ngoan, đại tá Luca vẫn thấy đắc thắng trào dưỡng trong lòng. Lịch sử quân sự thiếu gì những chiến công lực lẫy những cuộc hành quân chiến thuật tài tình, nhưng lại tiêu tù chỉ vì một sự cố cá nhân lãng xẹt. Một viên đạn vô tình do số phận run rùi, đã chọn đúng ngay tên cướp khét tiếng, lẩn tránh như ma này. Đúng là phép lạ. Nhưng rồi, ông đại tá lại đề phòng. Cơ may này quá hiếm, không chừng là cạm bẫy. Nhưng nếu vậy, thì ông sẽ đi thẳng vào tóm cổ thằng dòng bẫy. Đại tá Luca triển khai ngay. Đơn vị ứng chiến đã chuẩn bị sẵn sàng, thì không cuộc tấn công nào đánh bại được. Mấy xe thiết giáp đi trước. Sau đó là chiếc xe chống đạn chở đại tá Luca và thanh tra Frederico Velardi. Thanh tra nhất định phải đi theo. Miệng thì nói để giúp nhận dạng xác chết. Nhưng thật ra là để bảo đảm cái xác đó không có mang chứng thư. Đằng sau ở xe Luca là mấy xe chở lính sẵn sàng nã đạn. Một đoàn hai chục chiếc Jeep mở đường chờ toàn lính dù vũ trang dẫn đầu. Trả lính Monte Montelebre được lệnh bảo vệ những ngả đường vào thị trấn và lập các chốt thám thính gần vùng núi. Lực lượng tuần tra đông đảo, súng đạn dư thừa. sẽ kiểm soát hết hai bên con đường chính từ đầu đến cuối. Không để một giờ, đại tá Luca và đơn vị ứng chiến đã tới Monte Lepre. Không hề bị tấn công. Man biểu dương sức mạnh đã làm cho bọn thảo khấu thất kinh. Nhưng nỗi thất vọng đang chờ ông đại tá. Sắc chết đã được đặt trong xe cứu thương. Thanh tra đi, quả quyết không thể nào là Culelo được. Viên đạn đã làm cái xác không còn nhận ra mặt mũi, nhưng cũng đủ cho viên thanh tra. tin chắc là mình không lầm. Mấy người dân khác bị đưa tới nhận dạng xác chết và cũng công nhận là không phải Guileno. Rốt cuộc đúng là cái bẫy. Thằng Guileno chắc đã mong ông đại tá phóng tới nơi xảy ra xung đột, cùng một nhóm hộ tống nhỏ và trở thành con mồi lọt ổ phục kích. Đại tá Luca ra lệnh thi hành mọi biện pháp Đề phòng Nhưng lại nóng lòng muốn đi ngay Về tổng hành dinh Palermo Ông muốn báo cáo trực tiếp với Rome Chuyện xảy ra hôm nay Và cũng để đảm bảo là không ai công bố báo cáo sai lầm Về cái chết của Ulenor Ông cho kiểm tra trước cho yên tâm Con đường chính đã bài biến bố trận an toàn Rồi nhảy luôn lên chiếc xe jeep đi đầu Chứ không ngồi xe chỉ huy nữa Thanh tra với Lắc đi cũng lên xe cùng đại tá sự hấp tấp của đại tá luca đã cứu mạng cả hai lúc đơn vị ứng chiến tới gần palermo với chiếc xe chỉ huy của luca chạy chính giữa thì có tiếng nổ lông trời lở đất chiếc xe chỉ huy bay tung lên trời cả ba thước rồi rơi xuống thành đống tan nát bốc cháy chiếc xe chở ba chục binh sĩ đi sát đằng sau chết mất tám người và bị thương mười lăm người Hai sĩ quan trong xe Luca nổ tan xác Lúc đại tá Luca Gọi cho bộ trưởng Cheza báo tin giữ Ông yêu cầu luôn Đưa 3.000 quân đang túc trực Trên đất liền tới Sicily Tăng cường ngay lập tức Trung Croce biết chắc những vụ đột kích này Sẽ còn tiếp tục Chừng nào bố mẹ Guileno còn ngồi tù Lão giàn xếp liền Thả hai ông bà già nó ra Nhưng lão không thể nào ngăn được được tăng cường lực lượng đột ngột này. Bây giờ, 2.000 quân đã chiếm đóng thị trấn Montelebre và các vùng lân cận. Thêm 3.000 quân nữa lùng sục các vùng núi. Đại tá Luca đã dùng đặc quyền được chính quyền dân chủ thiên chúa giáo ở Rome ủy nhiệm mà ra tay. 700 người dân Montelebre và ở Palermo bị lùa vào tù tra hỏi. Lệnh giới nghiêm. Thi hành từ lúc sụp tối đến lúc rạng sáng. Mọi công dân phải ở yên trong nhà. Ai ra đường không có giấy phép đặc biệt sẽ bị tống giảm. Toàn bộ khu vực này chính thức nằm dưới ách khủng bố. Chung Croce lo lắng dõi theo tình thế xoay chiều chống lại Guglielmo.